Phần 3, chương 22 Ngày 13 tháng 10, 1 giờ 13 phút chiều Svanpa, Naui Đầu đạn đã phát nổ theo kế hoạch Thậm chí nấp sau hai cánh cửa thép Và những bức đá nền Penter vẫn cảm thấy tiếng nổ Giống như một mũi tên khổng lồ Xuyên vào tai Và cố bóp nát sọ ông Tuy vậy, ông vẫn nghe thấy những chiếc khóa hơi Của hai hầm chứa hạt giống khác thổi bung lên Âm thanh chấn động của nó Như thể tên khổng lồ đang dậm chân mình Lên mặt đất Và nghiền nát mặt nền của những phòng khác Nấp mình bên cạnh cái khóa hơi Pinter nghe thấy cửa ngoài bung ra Và bị ném vào bên trong Cùng với một tiếng động lớn Nhưng cánh cửa cuối cùng vẫn trụ được Áp suất cao trong khóa hơi Đủ để giữ mọi thứ an toàn trước sóng chấn động tơ chạm vào cánh cửa thép, cùng tiếng thở phào nhẹ nhõm. Bề mặt nó ấm lên bởi ngọn lửa chớp nhoáng thứ hai của quả bom. Tất cả ánh sáng đã vụt tắt hết sau vụ nổ. Nhưng nhóm người này đã chuẩn bị cho điều đó. Những chiếc đèn pin đã được rút ra và ánh sáng lập lè từ chúng giống như ánh nến trong căn phòng tối. Chúng ta đã thành công. Thượng nghị sĩ gorman nói bên cạnh ông. Giọng gọp mè nhỏ xíu bên tay ông Có vẻ như thính lực của ông vẫn chưa hồi phục sau vụ nổ Những người khác đang kéo nhau ra khỏi sàn Những tiếng gieo hò hân hoan Thậm chí một vài tiếng cười chưa ngớt sợ hãi lan tỏa khắp đám đông tụ tập những vị khách và công nhân Penter ghét phải là người thông báo tin xấu Nhưng họ không có thời gian cho những hy vọng hão huyền Ông đứng dậy và giơ cánh tay Xin yên lặng. Ông La To để lôi kéo sự chú ý của mọi người. Chúng ta vẫn chưa thoát khỏi đây. Chúng ta vẫn không biết vụ nổ có đủ sức phá thùng bức tường băng đã nhốt chúng ta ở đây hay không. Nếu chúng ta vẫn còn kẹt lại thì việc giải thoát có lẽ sẽ tốn thêm vài ngày nữa. Painter ra hiệu cho kỹ thuật viên bảo trì khu hầm để xác minh. Anh ta sống ở đây, anh ta biết rõ địa thế và những tài nguyên của quần đảo. Có thể mất hơn một tuần Anh nói Và đó là nếu đường đi vẫn còn mở Điều này thật không chắc chắn Khi suy xét về hàng rào tên lửa Bà Penter đã được tin báo Nhưng ông vẫn im lặng Giữ điều đó trong đầu Tin báo từ kỹ thuật viên Đã đủ tệ rồi Và ông không muốn dáng thêm một cú sốc nào nữa Hiện giờ có nhiều việc hơn Cần phải làm trước mắt Penter chỉ về phía cánh cửa Cơn bão lửa sẽ thiêu sạch oxy ở ngoài đó. Ngay cả khi lối ra đã được thông thì những vùng thấp hơn sẽ vẫn bị ngạt bởi khí độc. Chúng ta chỉ an toàn ở dưới đây. Nhưng không khí chỉ còn đủ trong một vài ngày, có thể là ba ngày nữa thôi. viên kỹ thuật trông như muốn đính chính khi thấy Penter rút ngắn số ngày mà anh đã ước tính. Nhưng Penter đã dơ tay ngăn lại. Penter không muốn phải thông báo lý do thật sự. của sự vội vàng này. Kẻ nào đó đã tấn công vẫn có thể quay lại. Đám đông giờ đã trở tự hoàn toàn khi hiểu được tầm nghiêm trọng của tin mới nghe. Kaxen cuối cùng cũng lên tiếng từ phía rìa đám đông. Những người ở đây hầu như là khách mời của ông ta. Vậy chúng ta sẽ làm gì? Ai đó phải ra ngoài và kiểm tra cánh cửa. Nếu nó đã thông, chúng ta sẽ chạy xuyên qua một nồi xúc khí độc. Ai đó cần phải ra ngoài để tìm sự giúp đỡ Những người còn lại sẽ phải chờ một lát ở nơi an toàn này Vậy ai sẽ là người ra ngoài đó? Gộp men hỏi Painter giơ tay lên Tôi Các bước về phía ông Anh sẽ không đi một mình Tôi đi với anh Anh có thể cần thêm một tay trợ giúp Các nói đúng Penter không biết mình sẽ phải đương đầu với cái gì ở ngoài đó. Có thể có một phần chướng ngại vật, một mớ trang thiết bị đã bị phá hủy. Có thể cần vài người để di chuyển chúng. Nhưng ông nhìn Cacen đầy vẻ hoài nghi. Ông ta cũng không còn trẻ chung gì. Cacen đọc được sự lưỡng lự trên khuôn mặt của ông. Hai tháng trước, tôi đã chạy được hơn 20 km. Tôi chạy bộ mỗi ngày. Tôi sẽ không làm chậm chân anh đâu. Vị thượng nghị sĩ cũng muốn đi cùng với ông Và cả tôi nữa Rõ ràng là ông không muốn để cho kẻ sát hại con trai mình thoát khỏi tầm mắt Thật ra thì Penter không muốn ai đi theo cả Ông có một tá câu hỏi dành cho Carlsen Những câu hỏi có tầm quan trọng để tránh thảm họa sinh thái Tuy nhiên, ông vẫn muốn cả hai người đó ở lại Nhưng Carlsen vẫn kiên quyết khiến cho Penter không thể phản đối Ông ta tiến về phía cánh cửa Tôi không muốn tranh luận Nhưng dù muốn hay không Anh cũng không thể bắt tôi ở đây Tôi sẽ đi theo anh Gượp men bước lên Vai kể vai với ông Chúng ta sẽ cùng đi với nhau Pinter không có thời giờ để tranh luận Ông cũng không có quyền còng tay Carchen Thật sự Carchen có nhiều người ủng hộ hơn Pinter Chúng ta cùng đi vậy Penter lấy một chiếc đèn pin, ông làm ướt một vài cái khăn quàng cổ và dùng nó để che phần dưới khuôn mặt, bảo vệ mũi và miệng. Cố gắng thở càng ít càng tốt, họ gật đầu. Viên kỹ thuật cũng đã chuẩn bị một số bộ kính bảo hộ để bảo hộ mất họ khỏi khói và hơi nóng. Họ đã phòng bị hết mức có thể. Khi đã sẵn sàng, Penter đứng ngay cửa, ông giao lại trách nhiệm cho viên kỹ thuật bảo trì. Nếu họ thất bại thì anh ta với kiến thức chuyên môn sẽ giữ cho những người còn lại an toàn càng lâu càng tốt. Khi tôi mở cánh cửa, áp suất trong đây hiện giờ đang cao hơn ngoài đó. Nó sẽ hút mạnh một ít không khí trong này. Cho nên hãy đóng cửa lại ngay khi chúng tôi rời khỏi đây và chỉ mở khi chúng tôi quay về và gõ cửa. Nếu lối ra vẫn bị bịt kín, chúng tôi sẽ trở lại ngay. Nếu không, hãy cầu nguyện cho chúng tôi may mắn. Tôi sẽ không ngừng cầu nguyện Vì đã thấy quả bom đó Viên kỹ thuật nói với một nụ cười méo sạch Bên vỗ vai anh ta Và quay về phía gọp và các Sẵn sàng chứ Ông hỏi Họ gật đầu Bên ra hiệu cho viên kỹ thuật Mở cửa Rồi quay sang hai chiến hữu của mình Hít thật sâu vào Cánh cửa hé mở cùng với sức kéo của luồng khí thoát ra và xua bớt hơi nóng khủng khiếp, Peter xông thẳng ra đường hầm tối tăm, giống như đang lặn trong một bồn tắm hơi. Nhưng hơi nước ở đây kinh khủng hơn như thế nữa. Peter đã cảm thấy da rát bỏng lên vì tiếp xúc với hóa chất. Không khí ngoài đây tệ hơn ông tường. Ông nghe thấy tiếng chân của Gorman và Carson đằng sau. Ngay khi Peter rời khỏi hành lang của hầm hạt giống và vào đường hầm chính. Ông đã tắt chiếc đèn pin của mình và nín thở hồi hộp. Liệu lối vào đã được mở ra chưa? Ông nhìn về phía đường hầm tối đen như mực. Không có dấu hiệu nào của ánh sáng ở đầu đường hầm. Đường hầm vẫn sâu đen hun hút. Nếu lối ra đã thông, ít ra cũng phải có một ít ánh sáng chiếu vào như một cái đèn hiệu. Ông đi chậm dần. Chả được gì cả. Họ vẫn còn bị kẹt trong cái giếng độc này. nhưng sau khi mù mờ đi thêm vài bước mắt ông giờ mới quen với bóng tối sau khi ánh sáng của chiếc đèn pin tắt nó không rõ lắm nhưng đằng xa phía đầu đường hầm ông đã thấy những tia sáng yếu ớt đang dọi qua màn đêm đầy khói ông thở phào nhẹ nhõm cho phép dưỡng khí quý giá trong phổi được thoát ra khi hy vọng lại được nhóm lên ông bật đèn pin và chạy nhanh hơn ông không biết liệu gọt men và ka đã thấy được tia sáng đầy hứa hẹn đó chưa. Nhưng họ đều biết kế hoạch, nếu không có phát hiện nào của ánh sáng, họ được yêu cầu phải quay lại. Khi thấy bên tơ tăng tốc, họ đã biết điều đó có nghĩa là gì. Tất cả tăng tốc chạy xuyên qua khu vực ăn uống đã đổ nát. Những chiếc bàn đã bị lật nhào và nằm lộn xộn ở cuối đường hầm. Tất cả những thứ gì bằng nhựa đều đã tan chảy. Những bức tượng bằng đã bốc hơi hết. Thứ dễ cháy thì đã bị thiêu rụi, nhưng cũng nhờ quả bom tiêu thụ oxy nên đám cháy đã bị dập tắt nhanh chóng. Làn khói vẫn đang treo cái chết lơ lửng trong không khí, nhưng khi họ chạy càng xa thì nồng độ của nó cũng giảm xuống. Một lớp bột đen dày phủ lên mọi thứ, sản phẩm phụ của phản ứng đốt cháy nhôm florid. Họ chạy về phía trước. Penter buộc phải lấy hơi. Ông giữ chặt cái khăn ẩm lên mũi. Và hít một ngụm không khí Nó có mùi cháy của cao su Và vị chua giống của axit Ông không biết oxy còn bao nhiêu trong không khí Nhưng vẫn tiếp tục chạy Càng chạy lên cao Không khí càng sạch Đặc biệt là nếu tấm chắn bằng đá Đã bị vỡ vụn Ông chạy đã gần được nửa đường Chỉ còn gần 75 mét nữa Giờ đây Ông đã có thể thấy được ánh sáng le lói Dù chiếc đèn pin vẫn sáng, tuy nhiên, ông càng buộc phải thở thì đường hầm càng trở nên mờ ảo trước mắt ông. Phổi như muốn bốc cháy, da thì như bị kim châm khắp nơi. Tuy nhiên, ông vẫn không chùn bước. Ông liếc nhìn phía sau và thấy cả Gorman và Garsen đang chậm dần. Thượng nghị sĩ Gorman trông rất tệ, bước đi lào đảo. Garsen đang kẹp lấy khỉu tay để giữ ông này đứng vững. và tiếp tục bước đi penter đi chậm lại để giúp ông cần cả hai người còn sống nhưng các gen phất tay dữ dội mệnh lệnh rất rõ đi tiếp penter nhận ra ông ta đúng ông phải ra khỏi nồi xúp độc hại này để tỉnh táo hơn nếu cần thiết ông có thể quay lại sau đó để giúp họ không còn chọn lựa nào khác ông tiếp tục chạy về phía ánh sáng chạy đến nơi có không khí trong lành. Cuối cùng cánh cửa đã bị nổ xuất hiện, tắm mình trong ánh sáng xanh xanh, một vài điểm sáng hơn làm chói mắt ông. Nhưng khi ông chạy đến gần, tim ông như ngừng đập. Không thể nào, cánh cửa vẫn bị bít kín. Ánh sáng mà ông nhìn thấy chỉ là ánh nắng khuếch tán qua băng. Vụ nổ đã không thể giải thoát họ. Dù sao Peter cũng đã chạy đến lối ra. Và không còn chỗ nào để đi nữa Khi tiến đến gần hơn Ông nhận ra một vài điểm sáng hơn Trên bức tường Là từ những khe nứt trên băng Hy vọng lại dâng lên Và đủ để ông chạy nhanh đến ô cửa Băng qua một trong những khe nứt Áp mặt mình lên đó Để hít lấy không khí Nếu không có gì khác Nó sẽ là khí mát tuyệt vời Ông hít thêm vài hơi nữa Tỉnh táo hơn Sự mờ ảo cũng không còn nữa ông quay lại và thấy cả Kargan và Gomn cách đó hơn 15 mét. Kargan giờ đã đỡ lấy nửa người của thượng nghị sĩ. Penter rời khỏi bức tường băng và vội chạy về phía họ. ông đỡ phía còn lại của Gomn. cùng nhau họ khập khiễng đi hết quãng đường còn lại đến cánh cửa. Penter để hai người lấy hơi từ những vết nước trên tường. sau đó ông tìm thấy ba vết nứt ở cao hơn. khi đang lấy hơi Ông nhận ra tường băng không bị phủ bởi muội đen Đây là băng mới Vụ nổ chắc chắn đã phá vỡ lối vào Nhưng vụ tuyết lở thứ hai đã đổ ập xuống và niêm phong nó lại Nhưng tường băng này không dày Penter đặt mặt mình vào khe nứt Ông có thể thấy bên ngoài Gần trên đỉnh của lối vào bị lấp bởi một mớ băng đá dày độ nửa mét Chúng khá to Nhưng với thời gian họ có thể tự đào mọi thứ ra tuy nhiên penter biết họ không có nhiều thời gian đó là còn chưa nói đến một vụ lở tuyết khác có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào và khiến cho mọi thứ tồi tệ hơn như thể nó biết được suy nghĩ của ông penter nghe thấy tiếng ầm ầm ông cảm thấy bằng đang rung lên dưới má mình ồ không 1 giờ hai phút chiều từ phía bên kia đồi mốc đã quan sát vụ nổ tiếng nổ giống như tiếng sét vang lên trong đầu anh điếc tai và giật mình anh đã té phịch xuống tuyết Greg và hai người na uy cũng chẳng khá hơn một vụ lở tuyết lớn và những ngọn lửa tuôn ra khỏi hầm hạt giống ngầm một màu đen lem luốc cuồn cuộn bốc lên bầu trời như thể bị xúc phạm những đám mây của cơn bão bất chợt tàn ra tuyết rơi dày hơn một phút trước không có tí tuyết nào giờ thì những mảnh bông tuyết đã ngập trong không khí Nhưng trước khi bức màn tuyết rơi xuống, Mốc thấy vụ nổ đã làm lộ ra một cái hố bằng bê tông, chí ít là cũng trong vài giây. Sau đó trận lở tuyết thứ hai đã trượt xuống và che lấp lối vào. Liệu còn ai còn sống sót ở trong đó không? Một vài tiếng súng vang lên, đến từ phía bên dưới. Mốc không còn nhìn thấy đoàn xe của những tên lính đánh thuê nữa, nhưng chúng vẫn đang đến. Vẫn dọn dẹp hiện trường Nếu vẫn còn ai đó sống sót qua vụ nổ Họ chắc sẽ không trụ được lâu Mốc chỉ có một lựa chọn Ban đầu chỉ có Greg Nhưng cuối cùng Anh đã thuyết phục được hai người nạo y 1 giờ 21 phút chiều Khi tiếng ầm ầm vang lên Và tảng băng lắc lư Pinter đã cầu nguyện đợt lở tuyết này Sẽ không lớn Nhưng tiếng động này càng ngày càng lớn Sau đó bên ngoài lớp tuyết và gió Một chiếc xe trượt tuyết snowcat xuất hiện Đang tiến lên từ bên dưới Nó không giảm tốc độ Mà còn tăng tốc Lùi lại Penter hét lên Ông đẩy gợp men ra khỏi lối vào Sau đó trộm lấy mũ trùm đầu Của chiếc áo parka Bà Cacshen đang mặc Và ném họ ra khỏi bức tường băng Chỉ trong tích tắc Chiếc xe trọng tài lớn đó Đã đâm sầm vào lối ra bị bịt kín Miếng đệm cao su mặt trước của nó đã tung bức đường băng và càng hãm sung của chiếc xe đã làm vỡ nửa trên của khung cửa. Những khối băng vỡ tung vào trong đường hầm và trượt đi. Chiếc snowcat lùi lại, cứ như đang chuẩn bị cho lần đâm thứ hai. Penter xông thẳng về phía trước. Càng hãm lực đã tạo ra một cái lỗ đủ lớn để Penter có thể lách mình qua. Ông lao đầu vào khe nứt lởm chởm răng nhọn. liên tục giơ tay bè và dùng khỉu tay thúc vào những cạnh nhọn để làm thông thoáng lối đi xuyên qua cánh cửa chiếc snowcat bất ngờ ngừng lại cửa bên bật mở một dáng người quen thuộc nghiêng người nhìn ra chỉ huy crowie Mốc nói mặt anh lộ rõ vẻ vui mừng mok anh là người đem lại ánh sáng cho đôi mắt này và Penter thì đang đau nhức đỏ ngầu và sưng tấy Nhiều người vẫn hay nói với tôi như thế Mốc nói và cười Nhưng chúng ta cần phải đi ngay Penter quay lại Các sen đã trèo ra khỏi khe nứt Theo sau đó là Gorman Vẫn còn nhiều người đang bị kẹt lại ở sâu trong đó Và đó là nơi mà họ nên trú Mốc nhảy ra khỏi chiếc xe Lục tìm trong chiếc snowcat Và trở ra với những cây súng trường trên tay Các ông có thể bắn chứ Anh hỏi Gorman và Karsen. Cả hai đều gật đầu Tốt Vì giờ chúng ta cần tập hợp càng nhiều hỏa lực càng tốt Tại sao? Penter hỏi Trước khi Mốc kịp trả lời Một tiếng gầm của động cơ nặng vang lên từ đằng xa Trong cơn bão Chúng ta có khách đến đấy Penter chạy về phía Mốc đang đứng Ở cạnh chiếc snowcat Và lấy một cây súng Ông chỉ thấy một người lính na uy đi cùng Mốc đang ngồi trong xe. Ông nhìn quanh. "Greg đâu?" Painter hỏi. "Đang ở cùng với bạn của vị chiếm sĩ này trên chiếc xe trượt tuyết của chúng ta. Họ đang tìm sự giúp đỡ." Painter hy vọng họ có thể quay lại kịp lúc. Với những kỵ binh ông đã để lại một nhóm bảo vệ danh trại. Một chiếc xe và bốn tên lính. Xem ra may mắn khó có thể thuộc về Painter. VTC nào! Phần 3 Chương 23 13 tháng 10 1 giờ 32 phút chiều Đào Brasley, Sứ Quên Rachel suýt buông xê chan khi thấy Grey rơi khỏi vách bám Anh trửa trên bề mặt cây thánh giá rồi kẹt lại Chỗ chạm khắc hình ba vòng xoắn ốc Ở phía dưới chân thánh giá Anh cố dướn lên trong chốc lát Sau đó với những ngón tay lên trên biểu tượng lồi ra ngoài Liệu rằng nó chịu được sức nặng của anh không Hay là sẽ vỡ ra Những lo lắng đan xen trong tâm trí Anh quyết định tránh di chuyển quá nhiều Đôi ủng của anh đang lơ lừng trên một cái hố sâu Chừng 6 mét đầy trong Nhưng Ray không phải là người duy nhất đang hoảng sợ Rachel trượt dài trên cạnh của quan tài đá Nắm lấy chân tôi Cô hét lớn bảo Wake Lake. Vị giáo sư nắm lấy chân cô trên quan tài đá Ông cố bám vào một cách chơi vơi giống như cô Ông giữ chặt mắt cá chân Rachel Và cố giữ cho thăng bằng Điều này có phần làm Rachel yên tâm hơn Nhưng cũng chẳng được bao lâu Cô đang treo lơ lửng trên một cạnh của quan tài đá Nắm chặt áo khoác của Se Chan Người đàn bà đã từng hạ độc cô Giờ đang trông chờ vào những ngón tay Đang bám vào cạnh quan tài của cô Không ai trong họ Có thể cầm cự được lâu hơn Một dư chấn nhẹ Xuyên qua căn phòng Mọi thứ ở đây đã quá cũ Vụ nổ có lẽ đã làm mất tính Cân bằng vốn đã mong manh Qua hàng thế kỷ ở nơi đây Cô nhận ra tòa tháp phía trên đã dạn nứt Cả nơi này sẽ sụp đổ Một chấn động khác lan trên sàn nhà, vốn dĩ đã nghiêng đi vì chấn động trước đó. Từ trong quan tài đá, cuốn kinh thánh của Malachi, thình lình rơi ra, lao thẳng xuống phía dưới hố, bị một thanh trông đâm ngay vào giữa rồi nằm chơi với nơi ấy. Wallach gào lên vì mất mát đó, nhưng rồi họ nhận ra rằng mình có nhiều điều hơn để quan tâm. Bị ảnh hưởng bởi cơn địa chấn, xe đã vuột tay khỏi chỗ bám. Cô ta rơi trong lặng lẽ, như thể đó là điều mà cô ta hằng mong chờ. Đáng bị như vậy. Một tay Rachel đã trượt khỏi chỗ bám, nhưng tay còn lại đã kịp chộp lấy áo khoác của C chan Cô đã chặn lại cú rơi bằng cú vặn mạnh trên vai cô ta, nhưng sức nặng đã kéo trượt cô dọc theo cạnh quan tài. Wallerick nắm chặt mắt cá chân cô để ngăn cả hai khỏi cú rơi tử thần. Nửa thân trên của Rachel treo ngược xuống, hông và chân cô vẫn còn ở phía trên quan tài như được wallet ghim lại ở giữa thật khó thở xe chan đung đưa phía dưới treo lơ lửng trong chiếc áo khoác dấu hiệu sợ hãi duy nhất của cô ta thể hiện qua cách cô ta nắm chặt cái áo khoác qua cổ bằng cả hai tay rachel thật rất muốn buông cô ta ra nhưng cô ta lại là cơ hội sống duy nhất của cô sàn nhà lại rung lên một mảng trần lớn bung ra Một phiến đá lớn rơi xuống phía vực, đè lên những thanh trông. Cô nhắm mắt lại và cố cầu nguyện để tìm lối thoát. Đáp lại cho lời khẩn cầu đó là một câu trả lời thật khó nghe. Chuyện quái quỷ gì thế này? Tiếng la phát ra từ phía bên kia sàn nhà đang nghiêng, nơi mà địa đạo dẫn đến hầm mộ của lãnh chúa xứ Newborough, là Kowalski. Hẳn là anh ta đã phải bước xuống đây. vì mất kiên nhẫn hoặc vì nghe thấy tiếng đá rung lên cứu Rachel gào lên nhưng với lồng ngực bị kéo căng ra và bụng bị xoắn lại những âm thanh đó cứ phát ra thê thế chào Kowalski gọi anh ta đã không nghe thấy tiếng kêu cứu của cô với tư thế đang treo lơ lửng Ray gào lên Kowalski Pierce anh ở đâu Tôi chỉ thấy cái hố và bức tường không thôi Làm sao mà mọi người vượt qua được Từ vị trí nơi mà Kowalski đang đứng trong đường hầm Tất cả những gì anh ta có thể thấy là cái sàn giả và cái hố Gray la lên lần nữa Lui lại và kéo thanh đẩy Kéo cái gì? Anh ta hỏi lại Cái đoàn bầy phía trên đường hầm À ờ được rồi, chờ chút Rachel nhìn xuống xê chan Rồi hướng mắt về phía Gray Giữ chặt vào Đó là tất cả những gì hiện giờ Họ có thể làm Nhanh lên Gray kêu lên Anh sắp trượt tay lần nữa Giọng cô Wasky đáp lại khe khẽ Đừng cầu nhau nữa Rachel bám chặt hết sức Cô nhắm mắt lại Và tưởng tượng ra thanh đẩy nhô lên khỏi sàn nhà Mà cô đã phát hiện ra trước đó Hẳn là phải có nút nào đó dừng những thứ này lại Những người tạo nên các cái bẫy này Có lẽ muốn diệt tất cả những tên trộm lẻn vào đây Và Hẳn họ cũng sẽ cần một cách nào đó Để phục hồi lại trạng thái ban đầu của cái bẫy Nói cách khác thì phải có một cái nút nào đó làm chuyện này Những nút như thế Hẳn phải nằm phía ngoài căn phòng Nhưng liệu đó có phải là thanh đòn bẩy không? Cô thầm cầu cho trực giác của Grey đúng Một lát sau, cô đã có câu trả lời cho mình Toàn bộ sàn nhà đột ngột rung lên Tiếng ken két của hệ thống máy vang lên Sàn bắt đầu nghiêng trở lại Nhưng không theo hướng thông thường Nó xoay dựng đứng lên Rachel thậm chí không dám la lên Vì toàn thân cô hiện đang trượt trên tảng đá Họ sắp bị lật ngược lại Rồi có cái gì đó bị mắc lại Sàn nhà nảy lên rồi dừng hẳn lại Sau tiếng ken két chói tai, sàn nhà chậm chậm đổi hướng rồi quay trở lại đúng vị trí ban đầu. Rachel cố bám chặt, miệng cô run lên khi cầu chúa. Cô nhìn cái góc sàn nhà trồi lên dưới mũi chân Gray và đẩy anh lên trở lại. Cô lăn qua phía bên kia của chiếc quan tải đá và rớt vào cái sàn nhà đã vừa dâng lên. Tất cả nằm bẹp dí, thở gấp. Ray thậm chí còn ngã ra phía bên kia của cây thánh giá. Kowalski trở lại cùng với một cây đèn pin. Ờ, các bạn chơi đùa đã chưa? Rachel trừng mắt. Tôi tới đây để báo cho mọi người biết là cơn bão đã mạnh dần lên. Lai nói chúng ta tốt hơn hết là nên khẩn trương nếu muốn rời khỏi cái hòn đảo quỷ tha mà bắt này. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn. thì một mảng khác của trần nhà đổ sập xuống đập vô sàn nhà như bom nổ sau đó nước cuốn theo cả cái tháp đang rơi xuống đầu họ chạy mau ray hét to mọi người chạy tóe khói về phía lối ra của đường hầm một tiếng rắc làm nứt cả mặt đất tháp bắt đầu lung lay và bập bềnh như một cỗ máy cũ bị hỏng hóc một bộ phận nào đó mất thăng bằng Rachel té lộn nhào về một bên nhưng Ray kịp thời chụp lấy hông của cô và cùng cô chạy thật nhanh về phía đường hầm. Tất cả mọi người chạy thục mạng trong khi nhiều phần của hang động đã đổ sụp. Cảnh tượng cuối cùng mà họ nhìn thấy được là sàn nhà gãy vụn khi thác nước cuốn theo gạch và nước mưa tràn ngập khắp phòng. Họ bỏ lại cảnh tượng đó sau lưng khi đã lên cao hơn. Lát sau, một tiếng động dữ dội Tường chừng như mặt đất đang vỡ nát. Một dòng chảy cực mạnh kéo theo vô số đá vụn, dâng lên theo đường hầm và tiến về phía họ. Họ xù sụ, họ cuối cùng cũng đã lên được lối ra. Từng người một leo lên, tiếp tục đối mặt với cơn bão. Lên đến đỉnh, dù choáng váng nhưng lại vẫn mở dù ra che cho mọi người. Rachel vớ lấy một cái nhưng vẫn ngửa mặt lên trời để nước mưa rửa sạch thân thể. chúng ta đã thành công. Một giờ bốn mươi hai phút chiều, Gray nhìn chừng chừng về phía đống đổ nát của tháp tu viện, giờ chỉ còn là một đống ngổn ngang đang chìm, nước bắt đầu bao vây lấy nó. Hang động chắc chắn đã bị lấp hoàn toàn. Một tiếng gầm rú trỗi lên sau lưng anh khi nghe y khởi động chiếc xe kéo. Cơn bão gào thét, cơn gió đã lớn dần lên, mưa đã thay áo cho bầu trời. Và được những cơn gió tiếp xúc Tạo nên những vệt dọc Quét qua biển Island và hòn đảo Thậm chí sấm chớp Cũng bị khuất phục Như thể một con bò mộng ngoan ngoãn Dưới làn roi của cơn bão Họ dồn hết lên phía sau xe Để được trở qua ngọn đồi Rồi tiến về phía càng Lại ngồi lọt thòm vào chiếc ghế Và nhấn ga chiếc xe kéo Chiếc xe giật lên mấy cái Rồi mới chạy Tất cả đều ngồi thụp xuống để tránh những cơn gió và mưa. Quần bồi hồi nhìn về phía đổ nát của tu viện thánh Mary. Nguyên tắc đầu tiên trong ngành khảo cổ, ông Liekray, đừng đụng vô bất cứ thứ gì. Gray không trách giáo sư vì đã mắng mình. Anh đã hành động và không suy xét đến hiểm nguy. Anh đã vô cùng kinh ngạc khi khám phá ra rằng thánh giá có trước Chúa và những cấu thành của bánh xe thực sự có thể xoay. Anh đã quên câu cách ngôn Đừng bao giờ nhảy trước khi nhìn Không giống cha Giovanni Theo như những tính toán của vị tu sĩ Ông đã cẩn thận giải mã các câu đố Một cách có hệ thống Nhưng xét cho cùng Cha Giovanni đã được đào tạo như một nhà khảo cổ học Và cũng đã không rơi vào hoàn cảnh Phải cứu mạng một cô gái Nhóm của anh chỉ còn hai ngày nữa Để giải quyết bí ẩn này Gray sẽ không xin lỗi Vì đã theo đuổi cuộc điều tra Đã nắm lấy cơ hội và đã bỏ qua những quy tắc an toàn để đạt được kết quả Tuy vậy, trong khi hình dung lại những khi chú khó hiểu Cùng những tính toán đau đầu của cha Giovanni Anh biết rằng vẫn còn sót một điều gì đó Nhưng khi anh càng muốn xác định thì nó lại càng mơ hồ Wallet lắc đầu. Hãy nghĩ về những gì mà chúng ta có thể phát hiện ra được Giá như chúng ta có thêm một ít thời gian với cây thánh giá. Gray nghe thấy sự trách móc đằng sau những lời nói bóng gió của quân Sinh khí của người đàn ông đã bị cuốn theo đi những mệt nhọc, khủng hoảng và không ít thất vọng. Chỉ với một sai lầm, họ đã phá hủy vật báu vô giá và mất đi tất cả những manh mối mà cây thánh giá đang cất giữ. Nếu chìa khóa vẫn còn ở dưới đó thì sao? Willek hỏi thẳng thừng Với Gray thì đã đủ lắm rồi Ông không tin nó ở dưới đó Và tôi cũng vậy Những lời lẽ cất lên đầy cay nghiệt Cho dù bản thân anh Cũng không muốn thế Nhưng sự thật thì anh cũng đã kiệt sức lắm rồi Sao anh chắc vậy Willek hỏi Bởi vì cha Giovanni đã bỏ đi Ông ấy đã tiếp tục cuộc tìm kiếm Tôi nghĩ Ông ấy đã giải quyết được câu đố của chiếc thánh giá Đã tìm thấy một kho báu trống rỗng Nơi đã từng cất giữ chiếc chìa khóa Rồi ông ấy đi tiếp Đi lấy một món đồ Mà ông ấy cần để tiếp tục việc tìm kiếm Si vật từ ngôi mộ Rachel nói Ray nhìn chăm chầm vào cơn bão Chìa khóa vẫn còn ở ngoài kia Tôi không nghĩ rằng thánh giá Đã giúp ích cho cha Giovanni nhiều lắm Do đó ông ấy đã tiếp tục Và chính vì vậy Chúng ta cũng phải đi tiếp Nhưng ở đâu đây? Wallace lại hỏi. Thậm chí chúng ta phải bắt đầu tìm ở đâu? Chúng ta lại quay trở lại điểm xuất phát rồi. Không, không đâu. Gray nói. Tại sao anh nói vậy? Gray lờ câu hỏi của vị giáo sư rồi quay sang Rachel. Sao em biết nhiều về thánh Malachi vậy? Cô ngẩng đầu lên khỏi tấm ván, rõ ràng là đang rất bất ngờ. Chú Vigo nói đó. Lời tiên tri đã khơi gợi trí tò mò của chú ấy. Chú ấy có thể thao thao hàng giờ về thánh Malachi. Rai nghi lắm mà. Quý ông Verona đã luôn đam mê về những bí ẩn của giai thoại trước nhà thờ. Luôn tìm kiếm những sự thật đằng sau thuốc chữa bệnh cùng những phép màu. Một hình ảnh như Malachi chắc chắn sẽ thỏa mãn trí tưởng tượng và gây sự chú ý với ông ấy lắm đây. Vậy là rõ... Vì sao cha Giovanni đã tìm chú em? Gray nói Ông ấy biết chìa khóa giải đáp bí ẩn Của cuộc đời vị thánh đó Cho nên Giovanni đi tìm nguồn tư liệu tốt nhất Mà ông ấy biết Vigo Verona Walex ngồi thẳng lên Bất chấp cơn mưa gió Có thể Macro Đã biết về âm mưu của Viett Hoặc có thể đã được chỉ điểm Nhưng tôi nghi ngờ rằng Nếu càng lốn sâu vào ba cái chuyện lời nguyên và phép màu, ông ấy sẽ càng bị nguy hiểm. Đó là lý do vì sao ông ấy đã phải nhờ đến chuyên môn cũng như sự bảo vệ từ phía nhà thơ. Từ đằng sau xe, xe tràn thêm vào câu chuyện với một quan điểm nghe khá rùng rợn. Nhưng ông ta đã đi tìm họ quá muộn. Ai đó đã biết kế hoạch. Ray gật gù. Nếu chúng ta muốn khám phá rơi nơi cất giấu chiếc chìa khóa của ngày tận thế. Chúng ta cần một chuyên gia về Thánh Malachi. Nhưng Verona vẫn còn đang hôn mê mà. Wallace nói. Chẳng sao cả, chúng ta có một người cũng biết khá nhiều đấy thôi. Anh quay sang Rachel. Em hả? Ừ, em sẽ ra tay giúp đỡ từ giờ trở đi. Sao được? Bởi vì anh đã biết chiếc chìa khóa cất giấu ở đâu rồi. Wallace nhìn anh như không tin nổi. Cái gì? Ở đâu? Cuốn kinh thánh của Malachi được để trong cái quan tài đá là có lý do. Hơn nữa chỉ để tẩy uế thánh vật. Nó được để lại như một dấu hiệu, một màu bánh vụn dẫn đường đến vị trí của nơi yên nghỉ mới. Trước khi có sự xuất hiện của những người La Mã, chiếc chìa khóa và mộ của Hoàng gia luôn được cất giữ ở bên nhau. Chúng gắn kết với nhau. Và trong cái quan tài đá, chúng ta đã phát hiện ra cuốn kinh thánh của Malachi... được gắn kết với thánh vật của một nhân vật cổ xưa liên quan đến ông ta. Anh đang nói cái gì vậy? Wallace sốt ruột. Tôi nghĩ thánh Malachi đã thế chỗ cho nhân vật này và rồi ông ta được nhiều người biết đến như là người giữ chiếc chìa khóa. Matt Wallace mở to ra. Vậy ý anh là chiếc chìa khóa đang ở ngôi mộ của thánh Malachi? Kowalski rên gì? và lấy cọng rơm khều khều cái móng tay. Biết ngay mà, nhưng tôi nói trước đó nha, tôi không có xuống dưới đó đâu á. Trước khi họ có thể thảo luận sâu hơn, chiếc xe đã dừng lại. Gray ngạc nhiên vì họ đã tới cảng rồi. Lai y nhảy phóc xuống và ngoắc tay kêu họ ra. Mọi người vào trong căn nhà cũ ở gần cảng để trú mưa đi, đi mau lên, ướt hết rồi, cháu sẽ vô sau. khi gray chạy xuống phía ngôi nhà bằng đá anh nhìn chăm chăm ra phía biển mặt nước nổi bọt trắng xóa gần trong tầm tay chiếc phà lắc dữ dội và kêu cót két dù đã được che chắn trong cái đập chắn sóng của cảng sẽ là một chuyến tàu bão táp mới có thể về được lại đất liền nhưng ngay lúc này đây những cánh cửa sổ của ngôi nhà đang tỏa sáng hứa hẹn một bếp lửa ấm áp tất cả vào nhà Đóng lại phía sau cơn bão Căn phòng được dựng nên Bởi những cây thông mới đốn Để lộ cả những đòn ngang nặng nề của nó Cái sàn nhà đi Thì kêu canh cách dưới chân Nơi này ám mùi khói từ ống tàu Một vài ngọn nến thắp sáng mấy cái bàn Họ nhẹ nhàng đặt áo khoác lên trên mấy cái ghế gần đó Ray ngồi quay lưng với đám lửa Cảm nhận rõ hơi nóng từ chân lên đầu Hơi ấm của đám lửa nhảy múa bập bùng đi một chặng đường dài để đánh bật lại sự tuyệt vọng đã bắt đầu xâm chiếm lấy họ. Nhưng ngay lúc này, họ đã có kế hoạch hành động. Một nơi để tìm kiếm tiếp theo. Cái cửa bật mở khi gió đập vào ổ khóa từ tay Owen Brasey. Ông giữ nó lại và cố đóng cửa. Ướt sũng, ông dậm chân và rũ sạch nước trên người. Ngoài đó trời rét lắm. chắc chắn đấy người chèo thuyền vừa nói vừa nhè răng cười méo xẹo và tôi e là tôi có vài tin tốt và tin xấu đây lời mở đầu như vậy chẳng bao giờ hay ho cả gray bước ra xa đám lửa tin xấu là chúng ta không thể băng qua biển ngày hôm nay được cơn bão đã thổi qua biển và trong tình trạng rất dữ dội các anh không biết đó chứ tên mà sư quên đặt cho hòn đảo này là Wanin elin có nghĩa là hòn đảo của bão giữ và đó là vào ngày nắng đấy Thế còn tin tốt là gì? Kowalski hỏi lại Tôi đã kiểm tra và có thể thuê phòng với giá rẻ phân nửa cho mọi người chỉ ở đây tối nay Rất tốt nếu ở đây hết tuần Gray cảm thấy đói cồn cào Thế anh dự tính chúng ta có thể rời hòn đảo này sớm nhất là khi nào? Ông ta nhún vai Khó đoán lắm Điện và điện thoại đều bị hư trên toàn đảo Chúng ta phải chờ chỉ dẫn cụ thể Từ trưởng khu cảng Ở Abendaron Trước khi chúng ta nghĩ đến việc rời khỏi đây Thế anh đoán sớm nhất là khi nào? Chúng tôi có một vài du khách Ở đây năm ngoái Đã mắc kẹt trong vòng 17 ngày Gray chờ câu trả lời Cho câu hỏi của mình Anh nghiêm nghị nhìn người đàn ông đó Owen cuối cùng cũng dịu lại, đưa tay lên trên đầu Tôi chắc là chúng tôi có thể giúp anh trở lại Abendaron trong hai ngày Ba ngày là trễ nhất Phía đằng sau, Rachel ngồi phịch xuống trước ghế Cô đâu còn nhiều thời gian như thế APC now.